Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đó là một quán bar do bản thân là cao vũ kinh doanh. Hiệu là một quán bar cao cấp nổi tiếng, không giống với những quán bar rock emron của những người trẻ tuổi thường đến. Phong cách trong quán chính là quán ban nhạc tra kiểu Mỹ. Điều này có thể liên quan đến việc ông chủ từng ở Mỹ trong một khoảng thời gian dài. Chính bởi vì quán mang đậm phong cách Mỹ, bởi vậy khách đến đây đại đa số là ABC hoặc là những cậu công tử giàu có. Họ nữa nơi này áp dụng chế độ là hội viên, cho nên những người không có thân phận địa vị, nhất định hoặc là tiền của, rất khó có thể trở thành hội viên ở đây. Khương Trạch Luân đã gần hơn nửa năm không có đến hưu, bởi vì bình thường sau khi hết giờ làm, anh đều lựa chọn về nhà bên cạnh bà xã, trở vì có gặp gỡ với nhóm bạn trí cốt ở ngoài. Mà lần trước anh tới là bởi vì em trai miêu Dịch Thành của bạn thân miêu Thành Tuấn về nước tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở đây... Khi đó bà xã cũng cùng đến với anh. Lúc anh chào hỏi với bạn bè, không quên giới thiệu tống thầy trăn bên cạnh. Bởi vì đêm nay con bé chính là để thầy giới thiệu bạn trai mà đến. Bất quá con bé giống như không hề có hứng thú với bạn họ. Anh nghĩ, muốn giới thiệu một người bạn trai điều kiện không tồi. Hỏi cao vũ chắc chắn sẽ nhanh hơn. Dù sao cậu ta cũng là ông chủ. Gần như quen biết tất cả khách ở đây. Phẩm chốt tốt hay không? Ít nhiều cậu ta hẳn là biết rõ. Bởi vậy, liền giấc tống thầy chân trực tiếp đi về phía quầy ba tìm người. Vừa nhìn thấy bản thân, Cao Vũ tự như nhìn thấy loài vật quý hiếm, già vờ làm ra vẻ mặt khá là giật mình. Ồ, oh, đây không phải là cơn trạch luân tiên sinh, hội trưởng của câu lạc bộ hay sao? Hôm nay tại sao lại không cam lòng, mà dẫn theo bên cạnh bà xã mà đến đây chứ? Không phải là cái nhau đó. Cái gọi là IBX cũng chính là yêu bà xã. Hội trưởng câu lạc bộ IBX, Là danh hiệu mà mấy người bạn thân bọn họ đặt cho anh Tự như miêu Thành Tuấn Tức là cao thủ săn người đẹp Đương nhiên cũng có người là hội thành viên Của SBX Đó chính là sợ bà xã. Cãi nhau cái gì chứ Chúng tôi rất là thám thiết Cương Trạch Luân cười Cậu đó, một miệng thân độc như vậy Mình tế quán của cậu sống mọi gì cũng có ngày bị sập tiệm đi Này này này Còn có việc gì đừng có mà nói trộm ếm mình một cách bậy bạn như vậy Anh ta cắt tiếng cười mắng Mà đúng rồi Hiếm khi mình đến đây tại sao không thấy Thành Tuấn chứ? Bản thân chính là khách quen của nơi này mà. Cự nhiên lại không hề chạm mặt của cậu ta. Có lẽ là có việc không thể bỏ giờ rồi hay sao đó. Nhưng mà cậu ta cũng nên tu tâm dưỡng tính đi. Dù sao tháng sau cậu ta cũng nên kết hôn rồi. Anh quay đầu nói với tấm thầy trăn ở bên cạnh. Mà đúng rồi, Tiểu Trân à. Anh đã quên nói với em. Tháng sau Thành Tuấn cậu ấy phải kết hôn. Vị hôn thê của cậu ấy gọi là Phầm Tình Tình. Chính là em gái của Nghiên Nghiên. Sau này anh và Thành Tuấn chính là quan hệ thông gia. Không ngờ anh Thành Tuấn sẽ lấy em gái của Nhiên Nhiên. Cao vũ nhìn cô gái trẻ tuổi diện mạo thanh tú, từ nãy vẫn luôn thân mật rút vào bên cạnh bạn tốt. Trạch Loan à, hình như mình chưa gặp qua cô ấy, giúp mình giới thiệu một chút đi. À, cô ấy là Tấm Thải Trăn, con gái của người bạn thân của mẹ mình trở về từ San Francisco tuần trước, định ở lại Đài Loan một khoảng thời gian. Hôm nay mình dẫn cô ấy đến đây, chính là muốn giúp cô ấy giới thiệu bạn trai. Lúc vừa mới đến hưu, anh đã muốn nói qua chuyện này với Tiểu trăn Anh Trạch Loan à, em có thể nói là không cần hay không? Cô ta tuyệt đối không muốn quen biết người đàn ông khác. Thế nhưng anh cho rằng cô ta mắc cỡ nên nói. Làm quen thêm vài người bạn, thỉnh thoảng đi ra ngoài dạo chơi. Nhờ vậy những ngày em ở Đài Loan mới sẽ không phải là quá nhầm chán. Có anh Trạch Loan ở bên cạnh em là được rồi. Em mới không cần kết giao với bạn trai gì đó. Từ trước đến nay em chỉ thích một mình anh thôi. Cô ta cười với trạch lân rất ngọt ngào Đột nhiên cô ta thấy Cao Vũ đang dùng ánh mắt lỡ ra vẻ kia quái nhìn mình Nhưng cô ta không thèm để ý tới Đó là lúc còn bé Hiện tại em đã trưởng thành rồi Hơn nữa anh cũng đã kết hôn Bởi vậy không thể dính lấy anh như vậy nữa Phải đi theo bạn trai Từ trước kia tiểu trăn đã thích bám dính lấy anh Giống như một đứa trẻ không chịu lớn Nhưng mà Đừng như mà gì nữa Cao Vũ chính là ông chủ ở đây Cậu ấy quen biết rất là nhiều người Anh bảo cậu ấy sẽ giúp em giới thiệu một người bạn trai. Trước tiên nói cho anh biết, em thích dạng đàn ông như thế nào. Tống Thầy Trăn lúc này thấy Cao Vũ dù bận bịu tối mắt, vẫn um dung mà nhìn cô ta. Cô ta thật sự là không thích anh ta, khiến cho cô ta vừa gặp đã liền chán ghét. Em muốn đi stressung Đi thẳng, rồi quẹo phải. Anh ta tốt bụng chỉ hướng đi. Nhìn thấy cô ta bỏ đi, Cao Vũ nhịn không được liền cất tiếng hỏi. Trạch luận à, cậu xác định cô ta xem cậu là anh trai sao? bởi vì cô ta giống như vẻ không nguyện ý làm em gái của cậu cho lắm. Đây đã không phải là lần đầu tiên có người hỏi anh như vậy. Mình biết tình cảm của bọn mình chắc tốt. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net